các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi làm ở trường luyện thi chủ nhật lớp cho em dự thính quá học anh văn sau đó em làm bài thi của bọn họ được điểm tối đa cô giáo khen em rất là có thiên phú ý định còn cho em học anh văn cho tốt sau này có thể dạy học ở trường luyện thi cô làm anh nhớ tới người mẹ của mình họ cũng đã từng gặp qua nghịch cảnh mà cô lại hơn chính là lạc quan mạc hiền cường nhìn cô hài lòng kể lại còn người lóe sáng anh nhịn không được mà động lòng Nghe người, người hôn lên khóe miệng đang nở ra nụ cười đáng yêu. Khuôn mặt của cô đỏ ưng, tức giận liếc anh một cái. Sao lại đánh lén em chứ? Sau đó anh nói đến thân thế của anh. Nghe nói anh là đứa con riêng, từng không biết cha mình là ai, thì vẻ mặt của cô vẫn không thay đổi. Cho đến khi anh nói đến việc nhận tổ quy tông, thì nụ cười của cô dần dần biến mất yên tĩnh trở lại. Em cho là vì người nhà anh làm việc ở Hoa Mai, cho nên mới không có lớp thường hay đến đó. Anh mìm cười. Mài hòa đúng là nhà của anh. Sức khỏe của chú anh không tốt. Muốn về hưu sớm một chút, xếp xếp cho anh em bọn anh vào công ty để học tập. bề ngoài chú anh có vẻ rất là nghiêm túc. Thật ra thì rất là dễ cần. Bọn họ nhất định sẽ thích em. Thấy cô ngần người, hình như không nghe thấy lời của anh. Anh cất tiếng hài Bách Việt à, em làm sao thế? À, không sao. Không ngờ anh không phải là người bình thường. Em, em chợt cảm thấy có một chút khoảng cách. Cô cười hương Anh còn bình thường ở chỗ nào chứ Ngay cả xe máy anh cũng không có Đi đâu cũng bắt xe buýt cả Em cho là anh học sinh nghèo Lại còn giúp anh có một khoản tiền Đi đến trung tâm mưa sắm đồ giảm giá Lại còn dẫn anh tới Chợ bán sỉ quần áo để kiếm đồ nữa Cô ào náo quát to một tiếng Rồi che mặt mà ngã xuống tấm nềm trên đất Làm sao anh lại không nói sớm chứ Thật là đáng ghét mà Làm cô mất mặt muốn chết đi được Nghe thấy vậy thì anh bật cười Anh có biết đi xe máy cho nên chỉ có thể bắt xe bít. Nhờ em tiết kiệm tiền, theo em tới trung tâm mua sắm đồ giảm giá. Đó chính là sinh kế hàng tuần của anh. Anh thích đồ ở chợ quần áo. Không phải là hôm qua mới hỏi em khi nào lại đi hay sao? Bách Việt à? Anh kéo tay cổ cô rồi cúi người ôm cô. Em không nên suy nghĩ quá nhiều. Qua lại lai vay em không phải là bách hóa mai hoa hay là dòng tộc của nhà họ tô, mà chính là tô tế nhân anh. Trước mặt em là anh. Anh chính là anh. Anh không thể quyết định mình tự sinh ra ở đâu, nhưng ít nhất anh hiểu được tình cảm của mình. Anh yêu em. Sự cởi mở kiên cường tràn đầy tự tin. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, ánh mắt của anh đã không thể nào rời khỏi em được, cũng không cần phải cân nhắc suy xét gì cả mà cứ thế mà làm thôi. Cũng giống như việc em không phải vì xuất thân của anh, từ nhà họ Tô nên mới yêu anh. Anh lại thành cần bộc bạch tình cảm như vậy, làm cho cô vô cùng cảm động ngây ngốc mà nhìn anh. Anh thật sự cảm thấy Em không phải là trèo cao sao? Bạn trai tuần mỹ ưu tú mà ra thế lại tốt quả thật là vất không chân thật. Nghe cô hỏi thì anh khẽ cười. Anh lại cảm thấy là anh đang trèo cao đó. Giống như em vậy. Ngoại trừ không may trong chuyện gia đình thì em chính là một cô gái đáng yêu. Còn là cao thù quản lý, tài sản kiêm nữ cứng nhân trong công việc nữa chứ. Nếu so sánh với em thì anh là quá mức bình thường rồi. Anh muốn nhân dịp này bắt chói em lại trước khi những người đàn ông khác phát hiện ra Xin hỏi vị tiểu thư này, em có đồng ý lòng cô dâu của anh không? Anh cất lời rồi hôn lên cổ của cô. Cũng không phải là đơn giản, còn chưa có dự định gì. Mà anh đừng hôn nữa, nhột quá đi. Cô cười không ngừng, khi bị anh treo chọc thì về dưới kẽ sãy sủa Vật mềm mại bất ngờ kêu khích anh, thân thể của anh trở nên cứng đờ, miệng đắng lưỡi cô nhẹ nhàng lôi ra. Quyệt lắm rồi, em ở lại đây đi. Dù vọng dữ dội trong đáy mắt anh hóa hết thành nhu tình mềm mại. Yêu cầu này rất là bình thường chứ Nghe anh nói hai má cô ứng đỏ cười như không cười Anh dám làm chuyện không bình thường Em sẽ không tha cho anh đâu Anh cười mà không đáp Đêm đó bọn họ ôm nhau ngủ Thần thể trẻ trung kiềm chế kích động Nhờ thế mà gần nhau hơn Cô là bạn gái thứ hai của anh Mỗi tình đầu của anh kết thúc rất là em đẹp Đối với cô lại càng rung động mãnh liệt hơn khát vọng hai cơ thể được kết hợp Cơn áo tường ngọt ngào hành hạ anh cả đêm Anh không muốn bởi vì kích động mà mối quan hệ này bị thay đổi. Đối với cô, anh muốn được ở lâu dài. Anh nói muốn cô trở thành cô dâu của anh. Cũng không và là nhất thời vui mừng. Mà từ lúc này trở đi, trong cuộc đời anh đã có cô ở trong đó. Những ngày này thật là ngọt ngào. Tất thầy đều trôi chảy. Tuổi trẻ luôn nghĩ mọi chuyện vô cùng đơn giản. Nhận định yêu nhau thì sẽ ở bên cạnh nhau. Nhưng mỗi khi anh nhắc tới chuyện đại sự là kết hôn, thì lá bách việt lại nghĩ là nói đùa coi như là gió thoảng qua tai trong ngày mất bọn họ đều đã tốt nghiệp đều từ bỏ việc tiếp tục học nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.